Lôi cương miễn cưỡng cười, mình tu luyện phân thân hành một ở bên trong, lại có thể ra ngoài sao? Ngay lập tức, hắn nói, Một trũng ta tu luyện ở bên trong một thời gian. Một trũng ngật đầu, nói, Hiện tại, hẳn là không có việc gì đi, nhưng vẫn có một vài thứ, ngươi cần phải quyết định. Sau đó, hai người cùng hướng về phía bên ngoài, rồi bay đi. Dọc đường đi bọn họ vừa cười, vừa nói. Một trũng thật sự chất phát khiến lôi cương trao đổi cùng gã mà không có chút băng khoan nào. Loại cảm giác này, chỉ có ít người mới có thể khiến hắn như vậy. Sau khi bay liên tục nửa canh giờ, một trũng ngừng lại, nói. Nơi đây là chỗ ta tu luyện, bằng hữu, chúng ta xuống phía dưới đi. Lôi cương gật đầu trước mắt hắn là một đồng cỏ trong vòng km xung quanh cũng như vậy. Một tòa nhà cao hai tầm tọa lạc ở giữa đồng cỏ có một cái bàn, bốn cái ghế ở trước tòa nhà. Đối với lôi cương, cái nhà này, cái bàn có chút kỳ lạ, chúng hẳn là một khối. Lúc này, một trụng bắt đầu giới thiệu. Nhà này là do ta theo người tu luyện các ngươi mà có được. Trước kia, người đi vào không gian này rất nhiều, giờ thì vạn năm cũng không thấy một người. Lôi cương nghe thấy vậy thì sững sốt. Những năm gần đây, khu rừng rậm thời xa xưa ở bên ngoài đều trở thành khu đất cấm, ai còn dám đặt chân đến chứ? Khi hai người hạ xuống, một chủng nói. Bằng hữu. Ngươi ngồi đây ta đã triệu tập những người xuất sắc trong đám thủ nhân vào những năm gần đây. Ngay lập tức một chủ ngửa mặt lên trời, rồi rít lên một tiếng trong rừng rậm mênh mông chợt rung động. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, hơn mười bóng người từ trong rừng cây ung um tùm bay ra. Cơ thể của đa số những người này đều cao đến một trường, dung mạo bên ngoài đều khác nhau. Lôi cương đếm có khoảng trăm người Thần thức hắn kiểm tra những thụ nhân này Thì giật mình khi thấy tu vi của những thụ nhân này đều đạt tới đẳng cấp đạo thánh địa giai Bọn họ vừa tới thì ánh mắt liền chăm chú nhìn lôi cương Trong ánh mắt họ đầy vẻ khiếp sợ nghi hoặc. Hôm nay gọi các ngươi tới đây Để giới thiệu với một người đã được mẫu thụ đồng ý Bộ tộc thụ nhân chúng ta sẽ mãi là bằng hữu. Lôi cương. Một trũng cao giọng nói. Gã còn chưa nói xong, cả trăm người đều cực kỳ hoảng sợ kinh ngạc nhìn lôi cương. Mẫu thụ đã cho phép ngươi. Hèn gì từ trên người hắn lại cảm thụ được một cổ khí tức mỏng manh của mẫu thụ. Trong cơ thể lôi cương đã không còn sinh mệnh thụ Nhưng khí tức của sinh mệnh thụ vẫn còn lưu lại Bọn họ nhìn về phía lôi cương trong nháy mắt Trong ánh mắt ánh lên vẻ vô cùng tôn kính Đúng là bởi vì vị bằng hữu này Nên mười vị trong các ngươi có thể tiến ra được Một chủng nói bên tay phải gã hiện ra một cái lọ màu nâu Rồi lại tiếp tục nói Trong cái lọ này chính là chí bảo của bộ tộc thụ nhân chúng ta kim nhũ hổ một trong này có 10 giọt. Nói cách khác, trong số các người sẽ có 10 người có thể nhận được những giọt kim nhũ hổ một này. Một chủng nói xong thì ánh mắt gãi nhìn về phía lôi cương, nói Bằng hữu bây giờ tụi ngươi chọn ra 10 người. Đây! Lôi cương nghe thấy vậy thì ngẹn họng nhìn trân trân vào ánh mắt nghiêm túc của một trụng. Hắn không nghĩ tới, một trụng gọi mình tới đây, rốt cuộc lại vì việc này. Ngay lập tức, lôi cương nói. Một trụng kim nhũ hổ một đã thuộc về ngươi rồi, ngươi muốn cho ai, là chuyện của ngươi, hoặc tụi ngươi quyết định chứ? Không, ngươi là bằng hữu vĩnh viễn của bộ tộc thụ nhân chúng ta. Kim nhũ hổn một này là của ngươi thì phải do ngươi quyết định. Một trụng lắc đầu kiên định nói. Lôi cương liên tục thoái thác. Còn một trụng liên tục lắc đầu. Không nghĩ tới một thụ nhân chất phát như vậy mà tính tình cũng kiên định như thế. Cảm thụ được hàng trăm ánh mắt tha thiết phía trước. Lôi cương liên tục cười gượng. Mười dọc kim nhũ hổn một này. Lại chỉ có thể lấy ra mười 10 trong trăm người. Điều này khiến cho lôi cương không có cách nào đưa ra quyết định. Đành thận trọng suy nghĩ. Thần thức hắn đảo qua giới chỉ. Đếm một hồi. Còn khoảng bảy mươi ba bình kim nhũ hổ một. Cũng chính là bảy nghìn ba trăm giọt. Lúc trước. Hắn giành được một vạn giọt trong chí bảo. Lôi cương đã đưa cho tiểu giác mười bình, và cũng đã dùng hơn mười bình trong mấy năm nay. Giờ còn bảy mươi ba. Suy nghĩ chút lát, lôi cương dứt khoát lấy ra một lọ, rồi nhìn một chủng, nói. Của ta là một trăm giọt kim nhũ hỗn mục, ngươi hãy chia cho bọn họ. Một trưởng sưởng sốt có nghĩ cả nghìn vạn lần gã cũng không hề nghĩ tới Lôi Cương lại còn có nhiều như vậy. Nhìn Lôi Cương, trong lòng một chủng chỉ có thể quy chuyện này cho sinh mệnh thụ. Chỉ có mẫu thụ mới có nhiều kim nhũ hổm một như vậy. Nhưng một chủng lắc đầu nói, "Nhiều quá, bằng hữu, kim nhũ hổm một là vật cực hiếm, ngươi cứ giữ đi." Mười giọt là đủ rồi. Ánh mắt hàng trăm tên thủ nhân tròn vo nhìn Kim Nhũ Hổ một trong tay lôi cương. Nhưng không có chút tham lam nào. Mặc dù Kim Nhũ Hổ một quan trọng với họ. Đừng ngại ta vẫn còn có đây. Lôi cương lắc đầu, nói không biết nếu một trụm biết mình vẫn còn mấy nghìn giọt nữa thì còn có thể từ chối hay không? không được bằng hữu." Một tụm lắc đầu kiên quyết nói, "Một tụm, nếu ngươi là bằng hữu của ta thì sẽ không chối từ." Lôi Cương nghiêm túc nói. Sắc mặt một tụm phức tạp nhìn Lôi Cương, cuối cùng gã nghiến răng nói, "Bằng hữu, ta ta tối đa chỉ có thể nhận 50 giọt, còn lại thì ngươi lấy về đi." Ta tin rằng không bao lâu sau, ta cũng có thể ngưng kết ra đủ kim nhũ hổ một. Nhất thời, lôi cương không biết nói gì với một chủng kim nhũ hổ một là thứ mà cả ngũ hành giới luôn mong mỏi. Lúc này, một chủng kiên quyết không muốn. Nhưng, điều đó lại khiến lôi cương giữ vườn nguyên tắc của mình với một chủng Rằng gã rất đáng khen. Ngay lập tức, hắn cũng không nhiều lời nữa, mà nhận lấy cái lọ trong tay một trụm, đổ vào đó một nửa, rồi đưa cho một trụm, nói, ta đồng ý với ngươi, nhưng phải do ngươi phân chia. Một trụm ngực mạnh đau, rồi thấp giọng nói, bằng hữu cảm ơn ngươi. Ngay lập tức một trũng cao giọng nói trong số các ngươi ai là người đoán được hổ một kim nhũ Tất cả thụ nhận đều nhìn một trũng Nhưng không ai trả lời Bọn họ đoán được đó là kim nhũ hổ một Nhưng cũng biết Các huynh đệ của mình cũng đoán được Cuối cùng một trũng cắn răng nói Một thạch một ngụy 60 người các người đã dậm chân nhiều năm rồi, mỗi người các người cầm lấy một giọt kim nhũ hổm một để đi tu luyện. Hãy tranh thủ tận dụng tốt kim nhũ hổm một để đột phá. Những thụ nhân được gọi tên do dự một lúc rồi đi ra. Cuối cùng, 60 giọt kim nhũ hổm một được chia hết không còn ít nào. Điều khiến cho Lôi Cương ngạc nhiên chính là Những thụ nhân không được chi cũng không hề có chút khó chịu và thất vọng nào. Trái lại, sắc mặt bọn họ còn vô cùng mừng rỡ. Được rồi, các người quay lại tu luyện đi. Một trụng phất tay nói, cảm ơn ngươi bằng hữu. Hàng trăm tên thụ nhân cùng đáp lễ lôi cương, rồi đều cùng rời đi. Nhìn những bóng dáng biến mất trong rừng rậm viễn cổ Lôi cương thầm than thủ nhân chất phát Hổ một châu bị tiểu giác lấy đi Có lẽ không gian này cũng duy trì chẳng bao lâu nữa Nhưng mình có phân thân hành mục Nên có thể thay thế được hổ một châu Sau khi giao lưu cùng một trụng mấy ngày Lôi cương bèn phước từ lời mời ở lại của gã Rồi đi tìm vấn luyện tử. Chuẩn bị rời khỏi không gian hổ mục chi nguyên. Mười ngày sau. Ở phía nam của rừng rậm viễn cổ của một thần giới có hai bóng người bay ra. Chính là lôi cương và vấn luyện tử. Chỉ có điều. Trên khuôn mặt vấn luyện tử đầy vẻ tiếc hận. Không gian hổ mục chi nguyên chắc chắn là nơi tu luyện tuyệt hảo. Nhưng... Điều khiến cho vấn luyện tử hơi cân bằng Chính là Trình độ luyện đan của y đã tịnh tiến không ít Nhìn về phía trước Lôi cương thầm than Ở cùng với một trụng mấy ngày Khiến cho hắn thoải mái và lơ là Khi rời đi Lôi cương rất không muốn Nhưng hắn hiểu rõ Con đường phía trước của hắn còn rất dài nhìn về phía trước, lôi cương lẩm bẩm nói: phân thân ngũ hành đã luyện chế được ba, còn thủy kim cũng phải mau chóng luyện chế. mối thù thể tu cần thời gian để báo. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 602 lời nhắn của trận u tuyết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 602 lời nhắn của trận U tuyết. Nhóm dịch me trai em, lôi cương vốn dự tới gặp sâm niết một phen. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, thì hắn biết rằng sâm niết chắc chắn sẽ lưu lại với mình mấy ngày, nên hắn chẳng muốn phiền phức. Liền yêu cầu vấn luyện tử mau rời khỏi rừng rậm viễn cổ để tới Đan Tôn. Lần này, ở chỗ một chủ mấy ngày cũng khiến cho lôi cương tốn không ít tiền của. Trước khi đi, một chủ trực tiếp đưa cho hắn tất cả những thứ hắn bắt được trước đây, làm đầy cả năm giới chỉ. Sau khi, lôi cương nhận được thì cho vào trong U giới. Lúc này, thần thức hắn kiếm tra một phen, thiếu chút nữa thì khiến hắn rơi xuống phía dưới. Một chủng cho năm giới chỉ có không gian rất lớn, thần thức Lôi Cương liếc mắt nhìn lại, thấy các vật phẩm xếp đống như núi. Hắn đảo qua năm giới chỉ thì phát hiện ra, trong hai giới chỉ đầy tiên thạc, còn ba giới chỉ khác thì tới 7, tám phần là tiên khí. Thấp nhất chính là tiên khí lục dai. Cao hơn thì có tiên khí cửu dai. Số lượng tiên khí trong đó phải tới vạn thanh kiếm tiên còn có cái gì đó mạnh mẽ khác. Lôi cương xem xét cẩn thận. Lôi cương thầm than một chủng kia chất phát mà cũng góp nhập được nhiều thứ như vậy. Hắn cũng không biết. Trước đây có vô số người đã đi vào hổ một chi nguyên. Nhưng có thể ra được ngoài lại không có mấy người. Những người còn lại đều bị thụ nhân đánh chết. Những thứ bỏ lại đều bị thu gom. Mà thụ nhân ở không gian hổm một chi nguyên căn bản là không cần tới những thứ đó. Dần dà, tất cả mọi thứ đều được gom góp lại. Cuối cùng lại tiện lợi cho lôi cương. Sau khi hai người tới đại thành thuộc thần tông một thần giới, Lôi cương để cho vấn luyện tử về đan công trước Luyện chế phân thân hành một thành công Khiến trong lòng hắn phấn chấn Hắn muốn đi du ngoạn một thời gian Hơn nữa Hắn lại càng có ý định tới Thủy Linh Giới Để lĩnh ngộ hành Thủy Hắn mơ hồ biết Mình lĩnh ngộ hành Thủy sẽ khó hơn so với hành Kim Vì hắn hiểu ý cảnh lôi hành Sự thật này làm cho ngay cả lôi cương cũng khiếp sợ Mà lúc này tu vi bản tôn của lôi cương là cảnh giới giả thần Mặc dù thực lực đã đạt đến cương thần Nhưng tu vi lại chưa nâng cao Điều này khiến cho hắn có dự định lĩnh ngộ hành thủy để thử đột phá lên cương thần Sau khi cáo biệt vấn luyện tử, lôi cương ở lại thành thần vân để đi dạo Hắn dạo qua các cửa hàng lớn. Hy vọng có thể tìm thấy sự hướng thú của mình vào một vật nào đó. Nhưng rốt cuộc đành thất vọng ra về. Cuối cùng. Hắn lại vô tình đi tới vạn tượng các trong thành thần vân. Sau khi do dự chốt lát. Lôi cương liền đi vào trong vạn tượng cát. Vào trong vạn tượng cát Lôi cương chợt thấy trong các đại sảnh của vạn tượng các đều treo một câu nói ở trên chỗ cao nhất Thì trong lòng hắn hơi chán phán. Tìm kiếm cuốn sách thù lao là mười vạn tiên thạch thượng phẩm Khi lôi cương thấy những hoa văn này, hắn nhất thời ngây người Những hoa văn ấy lại chính là để tìm cuốn sách Chẳng lẽ chỉ sang giúp mình tìm kiếm sao? Lôi cương nghi ngờ trầm ngâm chốc lát rồi đi tới cạnh quầy hàng của vạn tượng cát. Không đợi cho lôi cương mở miệng. Lão giả đang kiểm tra sổ sách ngẫm đầu lên. Thấy lôi cương thì vội vã đứng lên. Vẽ mặt tươi cười nói. Đạo hữu có chuyện gì không? Lôi cương chỉ lên dòng chữ treo giải thưởng, nói. Không biết đã thu được cúng sắc chưa? Lão giả nhìn theo tay lôi cương chỉ khi thấy cuốn sách thì sững sốt dây lát rồi nói Đạo hữu không biết quý danh ngươi là gì Lôi cương Lôi cương thẳng nhiên nói Lão giả gật đầu sau đó nói Đạo hữu hãy đợi ở đây nhé Lão giả liền đi vào gian phòng phía sau Không tới nửa khắc đồng hồ sau thì đi ra Trong tay lão cầm mọc viên tinh thạch. Nói. Lôi cương đạo hữu. cuốn sắc này còn chưa thu gom được. Nhưng có lời nhắn để lại cho ngươi. Lão giả đưa tinh thạch cầm trong tay cho lôi cương. Sau khi lôi cương nhận tinh thạch thì gật đầu. Rồi đi ra khỏi vạn tượng kép Lão giả nhìn bóng dáng lôi cương đi khuất. Thì chợt nghĩ tới cái gì đó. Bèn nghi hoặc nói. Lôi cương. Tên này rất quen, chờ một chút, chẳng lẽ là cương ma mà những cường giả huyền bí kia tìm kiếm sao? Lão giả run rẩy Lão vốn là trưởng quỷ của vạn tượng các nên cũng biết một số bí mật lôi cương đó là cương ma, lục tổ cương ma. Lão giả giật mình, những suy nghĩ vội vã quẩn quanh trong đầu, rồi lão lại ép mình không được suy nghĩ nhiều. Lôi cương ra khỏi vạn tượng cát Thần thức hắn tiến vào thăm dò tinh thạt Thì hắn chợt như bị xét đánh Đứng yên tại chỗ Lôi cương, ngươi ở đâu? Xin lỗi ta đã trách nhầm ngươi Lôi cương, ngươi ở đâu? Ta đã đi khắp dung luyện giới mà không tìm được ngươi Ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Ta hối hận rồi ta đã trách nhầm ngươi Ngươi tha lỗi cho có được không? Lôi cương, nghe nói, ngũ hành giới có rất nhiều cường giả thần bí tìm ngươi, điều này có thật không? Hơn nữa, ta nghe người ta nói, tu vi của bọn chúng đã đạt tới cương thần. Đạo thần, sao bọn chúng lại đi tìm ngươi? Ngươi có đắc tội gì với bọn chúng không? Làm sao bây giờ? Lôi cương, Ngươi ở đâu? Sao mấy năm nay không có tin tức gì của ngươi? Ngươi đã bế quan sao? Lôi cương, bọn chúng quá mạnh. Lôi cương, ngươi đã bị bọn chúng đúng không? Bọn chúng là cường giả cương thần, đạo thần tu vi manh mẽ, ngươi thật sự đã bế quan sao? Nhưng bọn chúng mạnh như vậy, ngươi bế quan rồi, bọn chúng vẫn có thể tìm được, có đúng là ngươi đã bị hay không? Lôi cương, ngươi mau xuất hiện, ngươi mau xuất hiện. Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi không sao cả. Xin lỗi, lôi cương ta không có cách nào trả thù giúp ngươi. Ta phải tu luyện, ta phải báo thù cho ngươi. Nhất định bọn chúng đã tìm được ngươi, rồi đem ngươi. Lôi cương, hôm nay ta gặp một người kỳ quái. Hắn là quân lâm. Hắn nói có thể giúp ngươi báo thù. Có thể giết chết những cường giả ấy. Nhưng hắn muốn ta đi theo hắn. Ngươi nói ta có nên đồng ý với hắn không? Chỉ cần giúp ngươi báo thù là được. Lôi cường. Ta biết rồi. Mười cường giả kia chỉ là thủ hạ của người khác. Người thật sự muốn giết ngươi không phải là bọn hắn. Cho nên ta muốn tìm ra rốt cuộc ai muốn giết ngươi. Chỉ cần giết hắn là có thể giúp ngươi báo thù. Lôi cương ngươi nói ta có nên ưng thuận quân lâm hay không? Hắn rất mạnh ta không nhìn thấu hắn. Lôi cương. Một năm, nếu như ngươi không xuất hiện ta sẽ đồng ý với quân lâm. Một năm. Ngươi vẫn không có tin tức gì ta biết khả năng ngươi còn sống không lớn. Ta đau khổ quá, lòng ta đau nhói. Vì sao, vì sao lại như vậy? Lôi cương. Ta quyết định sẽ đồng ý với quân lâm ta muốn báo thù cho ngươi. Lôi cương. Cho dù, ngươi còn sống hay là, ta cũng quyết dơn. Dơn. Quy. Quy, nơn, hơn, đồng ý quân lâm, nhờ hắn trả thù. Cho dù ngươi còn sống thì kẻ chủ mưu giết ngươi hẳn rất mạnh. Ta sợ bọn chúng sẽ vẫn tìm ngươi cho nên ta muốn nhờ vào sức lực của quân lâm để trợ giúp ngươi báo thù. Lôi cương ta ta thật đã sai rồi, giờ hình như ta thích ngươi. Không biết chúng ta có ngày gặp lại hay không? Ta đi. Ta muốn báo thù cho ngươi. Ta ta yêu ngươi. Lôi cương độc đến đây thì hai mắt ứ máu toàn thân run rẩy, tinh thạch trong tay vỡ tan. Khuôn mặt hắn vô cùng dữ tận. Một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Mơ thanh đau đớn của trận u tuyết tràn ngập không ngừng vọng lại trong đầu hắn. Gần như khiến hắn điên cuồng U tuyết Lôi cương khẽ gọi Nhưng kỷ niệm xưa kia ở không gian trận uy với trận u tuyết u về Khiến cho đầu ớt lôi cương gần như ứ máu U tuyết nàng vì mình mà đi báo thù sao Cút đi sao lại đứng ở cổng Một tiếng nói trầm hùng vang lên Một gã đàn ông trung niên khôi ngô nhìn vẻ mặt tái mét của lôi cương đứng ở cổng vạn tượng cát tức giận quát. Thấy lôi cương không động đậy, gã đi lại chỗ lôi cương. âm um, Khi tay của gã trung niên đưa về phía lôi cương, thì tay phải của lôi cương nhanh như chết bắt được tay gã. Tay trái hắn ngưng tụ thành quyền đánh lên ngực gã trung niên. Một âm thanh vang lên. Gã trung niên phun ra một búng máu Rồi bay ngược ra Lôi cương từ từ ngẫm đầu lên Khuôn mặt giữ tận Nhìn gã trung niên chầm chầm Rồi bất thình lình Hắn nghĩ tới cái gì đó Sức mạnh của gã trung niên Cũng không thua kém cường giả giả thần Hơn nữa Có thể đỡ được một quyền Của lôi cương mà không chết Đủ để thấy Gã này phi phàm. Trong chốc lát, Trong đầu lôi cương hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn nhìn gã trung niên ngã trên mặt đất, Liền đi lên phía trước một bước, Dẫm lên ngực gã trung liên một cước, Rồi lớn tiếng quát, Nói, nói. Quân lâm ở đâu? Lôi cương không phải là ngốc. Tu vi của gã trung niên này cao như vậy, Nhưng lại chỉ vì lý do như vậy lại tìm đến hắn Người ở ngoài xem thì chỉ thấy đây chẳng qua là một va chạm thông thường Một lời không hợp thì liền vuông tay đánh Điều này rất phổ biến trong giới tu luyện Nhưng sức mạnh của gã trung niên này rất cao Một quyền tấn công lôi cương ẩn chứa sức mạnh đủ để khiến cường giả cương thánh đạo thánh thiên giai hồn bay phách lạc trong nháy mắt Một cường giải như vậy làm sao lại nổi giận tùy tiện như vậy? Lôi cương suy đoán người này chắc chắn ngồi ở đây để chờ hắn. Gã trung niên nghe thấy lôi cương nói thì con ngươi hơi cao lại, sau đó liền thấp giọng nói. Ngươi đang nói cái gì? Còn muốn lấp liếm sao? Quân lầm! Ta sẽ đi tìm hắn, ngươi cũng không nhất định phải sống sót. Một cước của lôi cương chập dơ lên, gã trung niên hoảng hốt. Một cước đạp lên phần bụng, lực một cước cũng trực tiếp làm cho đan điền của gã vỡ nát, cuối cùng thì hồn bay phát lạc. Đúng như lôi cương suy nghĩ. Sau khi quân lâm rời đi, thì phát tới gần nghìn tên cao thủ trực chờ ở mọi thành thị lớn bé có phạm tượng các ở ngũ hành giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 603 dự định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 603 dự định. Nhóm dịch me trai em. Sau khi lôi cương đánh chết gã trung niên. Thì những người tu luyện xung quanh đều khiếp sợ nhìn hắn. Không ít người tu luyện nhìn lôi cương cười khẩy và giễu cợt Thành Thần Vân thuộc về Thần Tôm cũng tương đương với thành lớn của Đan Tôm ở Thần Giới. Thành ở đây có sự bảo hộ của Thần Tôm. Bình thường, người tu luyện không dám gây rối ở Thành Thần Vân. Vậy mà lúc này, lại có người to gan dám giết người ở cổng của vạn tượng các. Điều này chắc chắn là tìm đến cái chết. Lôi cương từ từ ngẫm đầu lên. Nhìn xung quanh ánh mắt hắn lạnh đạm Rồi đi ra ngoài thành Lúc này khuôn mặt lôi cương cực kỳ kinh khủng Âm trầm đáng sợ lại còn gần như méo mó Mà một cước đánh gục gã trung niên Khiến cho máu thịt văng khắp nơi Không ít máu thịt còn bắn cả lên mặt hắn Càng làm tăng phần khác máu Khi lôi cương đi qua Những người tu luyện đều lùi lại Lúc này hắn tỏa ra khí tức cực kỳ âm u Trong đó ẩn chứa sát khí tiết lũy trong cơ thể Mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh tỏa ra vù vù Còn không ai dám ngăn cản bước đi của hắn Đứng lại, dám ngông cuồng Giết người ở thành thần vân của ta mà còn muốn bỏ đi sao Vài đạo cầu vòng trên không trung xuất hiện Rơi xuống bên cạnh gã trung niên chết thảm Nhìn máu thịt lờ mờ dưới mặt đất, ba người bay tới rất phẫn nộ. Bọn chúng đều là đệ tử thần Tôn đóng giữ ở thành Thần Vân, là những đệ tử thần Tôn có kinh nghiệm. Những năm gần đây, có rất ít người dám giết người ở thành Thần Vân. Lúc này, Lôi Cương giết chết gã trung niên thì trong mắt bọn chúng không khác gì hành động khiêu khích phái thần Tôn. Người vừa quát là một người thanh niên trong ba gã Hai gã còn lại đi tới chỗ gã trung niên Khí tức toàn thân cũng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ Người thanh niên có tu vi cương tiên hoàng giai Còn gã trung niên là cương tiên huyền giai Hèn gì mà người tu luyện không dám gây sự Làm sao mà một người tu luyện bình thường có thể là địch thủ của cường giả cương tiên Lúc này trong lòng lôi cương vừa có sát khí lẫn sự hối hận Làm sao nghe thấy tiếng quát phía sau Hắn cứ thế hướng về phía ngoài thành mà đi Người thanh niên trong ba người kia thấy thế Thì hai hàng lông mày nhướng lên khẽ quát Hai vị sư huyên bắt hắn Ngay lập tức ba người cùng lao về phía lôi cương đang chạy đi Cảm thụ được khí thức ở phía sau lưng Lôi cương dừng lại, hắn hung ác nhìn ba người kéo tới, gầm nhẹ, nói, Cốt, mưa thanh đinh tai nhức óc, ẩn chứa nội kình trong cơ thể lôi cương. Một tiếng rống khiến ba tên đệ tử cương tiên bị lùi lại, còn những người tu luyện xung quanh cũng gần như phun ra máu. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể lôi cương tỏa ra. Một làn sát khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn tiết ra cuốn quanh toàn thân hắn. Lúc này, diện mạo của hắn giống như ma thần, khiến cho ba gã đệ tử cương tiên cũng cực kỳ hoảng sợ. Nhìn lôi cương, ba người cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt lôi cương như thể chóng nhiếp linh hồn người khác, khiến cho ba đệ tử cương tiên không dám đối mặt. Lôi cương lạnh lùng liếc mắt qua ba gã, xoay người rời đi, mặt ba gã đều biến sắc. Bọn chúng là đệ tử thần tôn, tâm cao khí ngạo, hơn nữa lại có vị trí cao ở thành thần vân. Bình thường người ta bỡ đỡ, giờ lại bị người khác gào vào mặt. Mặc dù căm phẫn, nhưng lôi cương lại tỏa ra khí tức khiến bọn chúng không dám đối mặt. Cương giả Trong đầu ba người cùng hiện lên chữ này. Nhìn lôi cương rời đi, ba người lại không cam lòng. Xung quanh có nhiều người tu luyện chứng kiến như vậy, nếu như việc này mà truyền ra ngoài, bọn chúng còn mặt mũi nào nữa? Thần Tôn cũng còn mặt mũi nào nữa? Nhưng cho bọn chúng tấn công lúc này thì bọn chúng cũng không dám. Ngay lập tức, người thanh niên kia lấy từ trong giới chỉ ra một quả tinh thạch Khẽ bóp nát. Nhìn hình bóng lôi cương rời đi Rồi nhe răng cười Lúc này trong lòng lôi cương đang tự trách mình vô cùng Những năm gần đây Hắn chỉ muốn tu luyện Nên đã rất im lặng với những người xung quanh Lúc trước khi trận u tuyết rời đi Hắn cũng không suy nghĩ nhiều Hiểu được tâm trí của nàng quá thuần khiết Nên để cho nàng đi rèn luyện cũng là một chuyện tốt Nhưng sau đó lôi cương chìm sâu vào trong tu luyện quên mất chuyện của trận U, tuyết lại càng không nghĩ là sẽ đi tìm nàng. Lúc này, nhận được thư để lại của nàng khiến cho lôi cương gần như tan nát khỏi lòng. Mỗi một lời nói của trận U, tuyết tự như từng lưỡi dao đâm vào ngực hắn. Lôi cương là người trọng tình, người ta nói rằng người tu luyện phải vô tình vô nghĩa, nhưng hắn không ủng hộ. Nếu một người mà ngay cả một cảm xúc tối thiểu còn không có Thì người đó không phải là người Mà chỉ là một kẻ sát nhân Chỉ biết bước qua các thi thể mà đi Chẳng phải người tu luyện đều tính toán làm thế nào để đạt tới đỉnh đó sao? Mặc dù Trong giới tu luyện Cá lớn nuốt cá bé Bụng dạ nham hiểm Nhưng lôi cương biết, điều đó chỉ là đối với kẻ thù. Còn ngược lại, chỉ cần đối tốt với lôi cương, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Từ luyện hư, thần vân thì có thể thấy được. Lúc này trận u tuyết vì giúp lôi cương báo thù mà đi theo kẻ khác, điều này làm sao có thể khiến hắn an tâm được. Trận U Tuyết với Lôi Cương không muốn xa rời, hắn cũng biết. Nói thật ra, trong lòng hắn cũng rất lưu tâm đến nàng bất chấp lạc từ quan điểm của Trận Tôn hay từ trong lòng Lôi Cương. Đều cũng như vậy. Lúc trước bị thương nặng ở Trận Tôn, chính tay Trận U Tuyết đã chăm sóc Lôi Cương. Điều này khiến hắn rất cảm kích nàng. Mà ở chung với nàng một thời gian, Sự thuần khiết của nàng đã làm cảm động tâm tư của hắn. Mấy năm nay không nhớ đến nàng, điều này cũng là do bất đắc dĩ. Kẻ thù của lôi cương nhiều lắm, hơn nữa lại quá mạnh mẽ. Những kẻ này đã hai lần tới tìm hắn, hắn biết đó có lẽ chỉ là khởi đầu. Hắn là truyền thừa duy nhất của thể tu, nhất định phải vì thể tu nhất mạch mà phục hận. Kẻ thù ở vô thượng giới cùng với kẻ thù của sư tôn hạo huyền áp lực đè nặng lên lôi cương Tuy rằng cảm xúc của lôi cương đối với trận u tuyết chỉ có thể nói là thích chứ vẫn chưa phải là yêu Nhưng khi nghe thấy nỗi thống khổ Âm thanh tan nát cõi lòng của nàng Thì trong lòng hắn chợt thấy mình cũng quan tâm đến nàng nhiều đến thế nào Nhưng tất cả mọi thứ đã muộn mất rồi. Không, không muộn. Trong lòng lôi cương khẽ gầm lên. Phải tìm trận u tuyết. Hai mắt hắn ứ máu. Hắn là người có tình có nghĩa. Để cho một người yêu mình vì mình mà hy sinh nhiều như vậy. Hắn thật không thể chịu đựng được. Đạo hữu, giết người trong thành thần vân của ta. Mà lại muốn rời đi sao? Thể diện của thần tôm ta còn đâu nữa? Một giọng nói già nuôi vang lên Không ít người tu luyện cũng bám theo lôi cương Bọn chúng biết Từ đây thần tôm không thể buông tha cho hắn Cho nên bọn chúng náo nhiệt tới xem Số phận của người có lá gan lớn này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào Lúc này Chỉ cần nghe thấy giọng nói già Noki kia thì những người tu luyện này đều kiếp động. Lôi cương vẫn ngoãn mặt làm ngơ đi lên phía trước. Hô! Một âm thanh sắc bén vang lên. Một đạo kiếm khí sắc bén từ phía sau chân trời phóng tới. Bắn nhanh về phía lưng của lôi cương. Lúc này... Lôi cương đang chìm trong việc tự trách mình trong hối lỗi, không hề cảm thụ được mối đe dọa phía sau. Mặc dù chưa cảm thụ được, nhưng cốt giáp của lôi cương cũng tự động xuất hiện, rồi nhanh chóng bao bọc toàn thân hắn. Đạo kiếm khí này bắn phá trên cốt giáp của hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người thấy lôi cương tự động gọi cốt giáp ra thì đều cực kỳ hoảng sợ. Rất nhiều người tu luyện phản ứng bằng cách rời khỏi thành thần vân Cốt giáp ở ngũ hành giới là đại diện cho một người là lục tổ cương ma Hả? Người này là lục tổ cương ma Vô số những âm thanh vang lên Những người tu luyện vốn náo nhiệt đến để xem đều sợ hãi chạy thuộc mạng khỏi thành thần vân Người có tên cây có bóng Lục tổ cương ma là cái tên đã dẫm lên sát gần 10 vạn tên đệ tử của hỏa huyền tôn Bốn người bay trên không trung nghe thấy vậy, đều kinh hãi. Ba gã đệ tử lúc trước càng kinh hồn bạc phía còn sắc mặt của lão giả dẫn đầu lại càng cứng đơ. Mình mà lại tấn công lục tổ cương ma sao? Lôi cương từ từ quay đầu lại. Cốt giáp nhanh chóng nhập vào trong cơ thể. Hai mắt hắn ẩn chứa sát khí ngập trời. Nhìn chầm chầm bốn người đang ngớ ra phía sau. Tay phải hắn ngưng lại thành quyền nhanh như chết xuất ra. Bốn quyền liên tiếp gần như cùng đánh ra trong nháy mắt. Bốn đạo quyền trình hợp thành một đạo. Xé toạt không gian. Tiếng vù vù trong không khí vang lên. Có cả tiếng nghiền nát cũng vang lên. ầm. Um quyền kềnh bắn vào bốn người trên không trung, khiến cho trong nháy mắt bọn họ bị nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Lôi cương từ từ xoay người đi ra khỏi thành thần vân. Cũng may hôm nay là bốn gã đệ tử thần tôm. Chỉ sợ là thần tôm có huy động toàn bộ lực lượng để kéo tới, thì lôi cương sẽ không để cho một ai còn sống sót mà rời đi. Lúc này, Hắn đang ở giáp ranh của sự bùng nổ. Đi ra khỏi thành thần vân, Lôi Cương chậm rãi đi bộ, trong đầu hắn đầy suy nghĩ làm sao để tìm được trận u tuyết. Không thể vội vã được, không thể vội vã được. Phải tĩnh tâm. Lôi Cương liên tục nói với chính mình, mạnh mẽ ngăn chặn những hối tiếc trong lòng. Sau khi hít sâu mấy hơi ánh mắt hắn có vẻ lo lắng nhìn về phía trước thầm nghĩ trong lòng. Vốn định luyện chế ra phân thân của ngũ hành để tới vô thượng giới. Nhưng xem ra, lúc này phải làm sớm hơn. Thực lực của quân lâm chắc chắn là cao nhất ở vô thượng giới. Nhưng lúc này, cũng chưa luyện chế phân thân hành thủy, hành kim Hơn nữa lại còn chưa lĩnh ngộ được hành thủy. Thì càng không thể vội vã được. Tới vô thượng giới có thể quay trở lại được không vẫn còn là một câu hỏi. Việc này không thể vội vã được. Việc của trận u tuyết chắc chắn sẽ khiến lôi cương sớm tới vô thượng giới. Hắn vốn dự định luyện chế phân thân ngũ hành tốt. Mà lúc này, lập tức, Chỉ có thể tới thủy linh giới để lĩnh ngộ hành thủy. Sau khi tìm được trận u tuyết thì sẽ thử luyện chế phân thân hành thủy. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng. Nếu hắn tới vô thượng giới thì sẽ không có cách nào quay lại ngũ hành giới. Như vậy sẽ rất khó lĩnh ngộ hành thủy. Vì vậy mà hắn phải tiếp tục lĩnh ngộ được hành thủy. Hơn nữa. Làm thế nào để tới vô thượng giới? Điều này cũng là vấn đề nan giải với lôi cương lúc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 604 thủy linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 604 thủy linh giới. Nhóm dịch me trai em. Việc này không nên chậm trễ, lôi cương nhanh chóng bay đi. Hắn đoán, vấn luyện tử hẳn là biết làm thế nào để tới vô thượng giới. Với lại trước khi tới vô thượng giới vẫn còn phải lĩnh ngộ hành thủy. Nửa canh giờ sau, lôi cương liền tới Đan Tôm. Vượt qua kết giới, hắn bay thẳng tới phía ngọn núi lớn của Đan Tôm. Từ hổm một chi nguyên quay lại. Vấn luyện tử đang chuẩn bị ngồi xuống để tu luyện. Nhưng cảm thụ được một làng khí tức dồi dào uồn uồn kéo tới. Không đợi cho lão kịp phản ứng, lôi cương đã hiện ra trước mặt. Nhìn vẻ mặt âm u, khí tức toàn thân lôi cương đang toát ra. Vấn luyện tử không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ có người chọc lôi cương sao mà lại khác thường như vậy? Trưởng lão, ngươi có biết làm thế nào tới vô thượng giới không? Lôi cương hỏi thẳng vào vấn đề Vô thượng giới Lưu trưởng lão, ngươi muốn tới vô thượng giới sao? Vấn luyện tự bị câu hỏi của lôi cương làm cho sợ, bèn hỏi Ánh mắt lão vô cùng kinh ngạc nhìn chầm chầm lôi cương đầy thắc mắc Lôi cương gật đầu Vấn luyện tự nhớ mày Sau nửa khắc, lão thở dài, nhìn lôi cương, nói Lưu trưởng lão, ngươi tới vô thượng giới để làm gì? Từ sau khi ngủ đế đánh dẹp vô thượng giới thì hầu như đã cắt đứt đường tới vô thượng giới. Hơn nữa, mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng cao thủ ở vô thượng giới nhiều như mây. Hay là ngươi hãy cân nhắc một phen đi. Lôi cương trầm ngâm trong chốc lát rồi thấp giọng nói. Ta sẽ không tới ngay đâu. Chỉ là hỏi trước ngươi thôi. Ừ. Nếu ngươi muốn tới vô thượng giới. Thì chỉ có hai khả năng. Một là. Thế lực lớn ở vô thượng giới sẽ dẫn ngươi đi. hai là. Tìm vạn tượng các. Vạn tượng các ở khắp ngũ hành giới. Còn tổng bộ là thế lực lớn ở vô thượng giới. Chỉ có hai cách vậy thôi. Lôi cương kinh ngạc thế lực của vạn tượng các ở vô thượng giới Chỉ sang là người ở vô thượng giới Cố ngăn sự khiếp sợ trong lòng Lôi cương thấp giọng nói Trưởng lão ta muốn tới thủy linh giới Còn sinh thủy đang kim ủ ẩn đang Phiền người mau chống luyện chế Vấn luyện tử gật đầu Đây là lần đầu tiên lôi cương dục lão Tự nhiên lão lại suy đoán điều gì đó, nên nhân tiện nói. Lưu trưởng lão, mấy vị trưởng lão cũng đang tìm dược dẫn, lão phu sẽ mau giúp ngươi luyện chế. Với lôi cương, vấn luyện tử luôn cố gắng lấy lòng. Nhất là sự việc trong hộ mục chi nguyên khiến vấn luyện tử đầy vẽ kính nể đối với lôi cương. Ngay lập tức Lôi Cương dẫn vấn luyện tử đi tới trước truyện tống trận, rồi đi tới Thủy Linh Giới. Khi Lôi Cương tới Thủy Linh Giới, thì ở phía cực bắc của Vo Thượng Giới, ở chỗ sâu bên trong một thành phố lớn, trong một cái lầu các thanh nhã, một gã thanh niên ngồi ngay ngắn ở đại sảnh của lầu cát, vẽ mặt gã điềm tĩnh, đôi mắt đen nháy, vẻ cơ trí chốc chốc lại hiện lên Người này chính là quân lâm Thiếu chủ Một âm thanh vang lên Một gã đàn ông ăn mặc nho nhã đi vào từ cửa đại sản Chuyện gì? Quân lâm nhướng mắt lên chậm rãi nói Thiên diệt chết rồi Gã đàn ông nho nhã trầm giọng nói Thiên diệt Quân lâm nghi hoặc nói, sau đó cao mắt lại, thấp giọng nói. Ngươi nói là một trong những đệ tử tới ngũ hành giới sao. Gã nho nhã đật đầu. Quân lâm thấy vậy, ánh mắt trở nên lo lắng, thấp giọng nói. Ai giết? Theo những hình ảnh truyền đến của thiên diệt trước khi chết thì chính là cương ma. Gã nho nhã liếc mắt nhìn ánh mắt âm u của Quan Lâm, trong lòng run lên, trong giọng nói cũng run rẩy. "Ầm." Um, gã nho nhã chợt bay ngược ra, phun ra một ngụm máu. Quan Lâm đứng lên, khuôn mặt âm u quát, "Chẳng nhẽ còn muốn ta nói phải làm thế nào sao?" Gã nho nhã đứng lên từ trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ, nói: Thiếu chủ tại hạ biết phải làm thế nào rồi. Nói xong, liền rời khỏi đại sảnh, không dám ở lại dù chỉ một giây. Khuôn mặt quân lâm âm u nhìn về phía trước, khó mắt hơi co giật, lạnh đạm nói. Quả nhiên không chết. Sau khi nhìn về phía trước một lúc lâu, quân lâm liền biến mất. Rồi lại xuất hiện ở trong một tiểu viện thanh nhã cách chỗ lầu cách không xa. Một người con gái mặc áo màu trắng đang ngồi xếp bằng trong tiểu viện, nhắm mắt tu luyện. Khuôn mặt nàng có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thể tiên nữ dáng trần. Quân lâm nhìn người con gái này mà ánh mắt gã trở nên dịu dàng. Người con gái mặc áo trắng cảm thụ được quân lâm tới bèn mở hai mắt ra. Hai mắt như suối nước trong veo nhìn quân lâm chăm chú. U tuyết, từ khi tới vô thượng giới, ngươi vẫn luôn chìm trong tu luyện, điều này không có lợi. Ta đưa ngươi đi ngao du vô thượng giới nhé. Quân lâm thản nhiên cười nói, rồi ngồi xuống trước mặt người con gái mặc áo trắng. Người con gái mặc áo trắng ấy chính là Trận U Tuyết. Trận U Tuyết nhìn quân lâm, nghe gã nói, nàng chậm rãi lắc đầu nói. Quân lâm ta muốn yên lặng một chút. Chợt Trận U Tuyết nghĩ tới điều gì đó, nàng lại nói. Được rồi quân lâm, ngươi có biết được những người truy sát lôi cương rốt cuộc là ai không? Khuôn mặt quân lâm lơ đảng, hơi cứng đợt. Rồi trả lời Ta đã phái đệ tử đi tìm Ta tin không lâu sau đó là có thể tìm được Trần U Tuyết gật đầu nói Cảm ơn ngươi quân lâm Ngươi là người duy nhất khiến ta động lòng Ta sẽ hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi U Tuyết ta sẽ đưa ngươi đi gặp bá phụ của ta một lúc có được không Quân lâm trầm ngâm chốc lát rồi nói Bá Phụ Trận U Tuyết nghi ngờ nói Ừ Quân Lâm gật đầu Trận U Tuyết suy tư chốc lát Lắc đầu nói Quân Lâm Ta muốn tỉnh hạ tâm Ta muốn tìm ra ai Muốn giết lôi cương Ta muốn giúp lôi cương báo thù Hy vọng ngươi có thể hiểu Ánh mắt Quân Lâm chợt lón lên vẻ âm U Rồi lại cười nói U tuyết, ta sẽ mau tìm ra, giúp ngươi trả thù. Nhưng lúc đó ngươi phải lấy thân phận là vị hôn thê của quân lâm ta để đi gặp bá phụ ta. Có được không? Cơ thể trận U tuyết khẽ run lên. Nàng cố nén nỗi đau trong lòng, nhắm hai mắt lại, gật đầu. Quân lâm có được câu trả lời của trận U tuyết thì mới tươi cười, nói. U, Tuyết chào ngươi, hãy tĩnh tâm một chút. Ta đi tìm xem rốt cuộc thế lực nào truy sát Lôi Cương. Nói xong, Quân Lâm liền biến mất. Ngay sau đó, U Tuyết từ từ mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa giọt lệ, nhìn bầu trời đầy màu sắc, nàng nỉ non nói: "Lôi Cương" Vì giúp người báo thù ta không để ý đến những thứ khác. Thủy linh giới trong ngũ hành giới, đây là một thế giới thuộc tính thủy trong ngũ hành giới. Nếu nói dung luyện giới có nhiều họa nhất thì thủy linh giới lại có nhiều thủy nhất. Cũng giống như dung luyện giới. Đất liền ở thủy linh giới là ít nhất. Là một trong những giới ít đất liền nhất ở ngũ hành giới. Nó hầu như nằm trong một biển cả vô bờ Hơn nữa, khối đất liền này tương đương với đại lục long luyện ở dòng luyện giới Nhưng Trong biển lớn cũng có vô số các hòn đảo Chủ ở Thủy Linh Giới chia làm hai thế lực Nguyên Thủy Tôn Và Thủy Linh Tôn Thế lực Nguyên Thủy Tôn ở khắp đại lục của Thủy Linh Giới Còn thế lực ở Thủy Linh Tôn lại chủ yếu ở các quần đảo ngoài khơi. Hai đại tôm phái có thể nói là không xâm phạm đến nhau, ai cũng không làm gì được người còn lại. Thế lực nguyên Thủy Tôn tuy là bao trùm Thủy Linh Tôn, nhưng trong các hòn đảo nhỏ ngoài khơi hầu như đều liên quan tới thế lực của Thủy Linh Tôn. Hai phái tuy có xung đột nhưng chỉ là những lần va chạm nhỏ, Dù sao nếu làm to chuyện thì không ai có lợi cả. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Thủy Linh Giới chỉ có hai tôm phái này. Trong đó còn có vô số các tôm phái nho nhỏ khác, đặc biệt ở các hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Khác với dung luyện giới, chỗ tu luyện tuyệt hảo ở Thủy Linh Giới là ngoài khơi, đặc biệt là ở đáy biển. Có không ít lão quái vật chìm vào trong đáy biển để tu luyện. Biển nham thạch nóng chạy ở dung luyện giới khiến cho kẻ tu luyện khác không dám đặt chân đến. Thì ở thủy linh giới lại hoàn toàn trái lại. Chỉ có điều ở thủy linh giới có một quy củ bất thành văn. Đó là hết sức tránh việc đánh nhau ở ngoài khơi. Nếu không thì chọc giận những cường giả tu luyện đang ẩn nấp. Sẽ chỉ có một đường là chết Chỉ có duy nhất một đại lục ở Thủy Linh Giới được xưng là Đại Lục Đế Vương Cái tên đó chủ yếu để kỷ niệm Thủy Đế Đế Vương của Thủy Linh Giới Ngày xưa Thủy Đế thống nhất Thủy Linh Giới Khi đó Thủy Linh Giới chỉ có nguyên Thủy Tôn Còn Thủy Linh Tôn là cái tên nổi lên sau khi Thủy Đế ngã xuống Ở giữa đại lục đế vương có một thành phố lớn tên là Thành Khánh Đế. Tại truyện tống trận ở phía tây của đại thành chật sáng lên. Hai gã tu luyện canh giữ nơi đây mở hai mắt ra, nhưng truyện tống trận hiện giờ căn bản không có ai xuất hiện. Không chỉ có nghi hoặc mà truyện tống trận này rõ ràng đã bị mở ra, làm sao lại không có ai xuất hiện. Bọn họ không biết rằng một bóng người đã sớm rời đi khỏi nơi đây Lôi cương xuất hiện ở thành Khánh Đế Không có nhiều thời gian để kiểm tra phong cảnh nơi đất khác Mà bay thẳng ra khỏi thành Khánh Đế Thần thức hắn lan ra tìm kiếm chỗ nồng nặc linh khí Sau một hồi tìm kiếm Hắn gần như đã bay qua nửa đại lục đế vương Cuối cùng Hắn đi tới sát biên ngoài khơi, cảm thụ được linh khí nồng nặc ngoài khơi. Hắn hướng ra chỗ sâu bên trong ở ngoài khơi rồi bay đi, tìm một chỗ thích hợp để lĩnh ngộ hành thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 605 hậu duệ của phim Long Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 605 hậu dụy của phim Long Nhóm dịch me trai em Sau khi bay nghìn dặm vào chỗ giáp ranh ngoài khơi Cuối cùng thần thức lôi cương phát hiện ra một chỗ có linh khí nồng nặc ở dưới đáy biển ba vạn trượng Lôi cương hạ thẳng xuống biển rộng Rồi chìm xuống đáy biển Cuối cùng bế quan trên một ngọn núi lớn dưới đáy biển Thần thức hắn tỏa ra để lĩnh ngộ hành thủy Sau khi bản tôn bế quan tâm niệm của lôi cương khẽ động Khống chế phân thân của hành hỏa Ở khí tháp tầm 5 của hỏa phần Đang nằm út trên mặt đất để hấp thụ huyền hỏa Lôi cương mở hai mắt ra Những năm gần đây Phân thân hành hỏa của hắn một mực lĩnh ngộ chiến kỹ truyền thừa thứ nhất sấm sét của viêm long nhất mạc. Cảm thụ huyền hỏa trong cơ thể nồng nặc đến cực điểm. Lôi cương thở ra một hơi nhưng lại có màu trắng. Giống y như huyền hỏa. Hắn từ từ cảm thụ phân thân hành hỏa. Mấy năm nay hắn lĩnh ngộ sấm sét dũng mạnh đi vào trong đầu. Ánh mắt hắn lấp lánh. Nhìn về phía trước trong lòng vô cùng mừng rỡ Hắn nắm chắc với việc có thể phát ra lực sớm xét Thực lực của phân thân hành hỏa sau này có lẽ ngoại trừ phân thân hành thổ Có lẽ vô cùng mạnh Ngay lập tức lôi cương quay về phía sư đệ Rồi gầm nhẹ một tiếng Đang chìm trong tu luyện Sư đệ từ từ mở hai mắt ra Gã nghe thấy tiếng gọi của lôi cương Lôi cương biến thành hình người hướng về phía bên ngoài của hỏa phần mà bay đi. Mấy năm nay, Long Thiên một mực ở hỏa phần. Toàn bộ sự căm phẫn, không cam lòng trong lòng y hóa thành sát khí rồi điên cuồng sát hại tiên thú ở hỏa phần. Long Thiên không hiểu, không biết vì sao lại nhúng tay vào chuyện này, giọng nói của sư tổ vẫn vang vẳng bên tai y. Long Thiên Lão Phu mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì tóm lại, Lão Phu muốn hắn không hận thù khí tôm chúng ta. Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà đại diện khí tôm? Nếu việc này không dàn xếp được, Lão Phu sẽ trục xuất ngươi ra khỏi khí tôm. Long Thiên không nghĩ rằng Sư Phụ Tổ vẫn luôn yêu thương mình như vậy mà lại sẽ vì hắn mà trục xuất y ra khỏi khí tôm. Lại còn muốn hắn không hận thù khí tôm sao? Lúc trước chính mình đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Thiếu chút nữa đã khiến cho hắn hồn phi phách tán. Làm sao mà có thể khiến hắn không hận thù cho được? Muốn mình xin lỗi hắn? Nghĩ đến đó. Sắc mặt Long thiên co giật. Y, tâm cao khí ngạo chưa bao giờ nhốn nhận. Vậy mà lúc này lại muốn y sinh lỗi lôi cương Điều này không thể lọt lỗ tai được Sớm biết có ngày hôm nay Khi đó đã theo tử thiên kiếm bay vào sâu bên trong hỏa phần Thà trêu chọc thần thú còn hơn Long thiên cầm tử thiên kiếm trong tay Sau khi chi một tiên thú cử dai ra làm hai trong lòng oán hận nói Mấy năm nay long thiên vẫn luôn tự nói như vậy Sự oán hận trong lòng y với lôi cương vô cùng sâu đậm. Từ chỗ sâu bên trong hỏa phần, lôi cương nhạnh cơn, hơn, ờ, ờ, nơn, gơn, bay ra phía bên ngoài. Chợt hắn cảm thụ được một cổ khí tức mạnh mẽ. Khí tức này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi bay về phía cổ khí tức này. Khi lôi cương dừng lại thì thấy rõ ở phía dưới sát khí trong lòng hắn bùng nổ. Sau khi bổ một kiếm vào con tiên thú cửa dai. Long thiên cũng ngẫm đầu lên. Thấy rõ lôi cương trên không trung. Trong mắt y phục ra sự oán hờn và sát khí. Gặp lại kẻ thù đặc biệt. Lôi cương không nói lời nào Bèn đi về phía Long Thiên Từng đạo quyền kỳ ẩn chứ huyền hỏa tấn công về phía y Huyền hỏa Long Thiên chợt bắt được quyền kỳ màu trắng Và huyền hỏa cháy nóng rực trong lòng y Kinh hải thức thanh nói Mặc dù khiếp sợ Nhưng sát khí trong lòng y không hề giảm Chiến giáp vàng ứng bao bọc toàn thân y Y cầm tử thiên kiếm trong tay bay lên không trung Từng đạo kiếm khí dũng mạnh tiến về phía quyền kền của lôi cương Tử thiên kiếm không hổ là cấp bậc thần khí Nó bột phát ra kiếm khí vô cùng mạnh mẽ cúng sạch quyền kền của lôi cương Quyền kền của lôi cương mặc dù ẩn chứa huyền hỏa Nhưng va chạm với kiếm khí bột phát ra của tử thiên kiếm thì cũng trực tiếp chống lại Ánh mắt lôi cương cao lại. Lúc trước tử thiên kiếm xém đánh nát phân thân hành hỏa. Hắn nghĩ lại lòng vẫn còn sợ. Nên không dám xem thường. Long thiên nhe răng cười. Lúc này, lời cảnh báo của sư tổ y đã không còn chút nào cả. Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ là đánh chết người đang ở trước mặt. Tay phải y vỗ chui của tử thiên kiếm. Chân khí hồn hậu dũng mạnh đi vào trong tử thiên kiếm. Khiến nó phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Ngao! Một tiếng lông ngâm vang lên, bắn nhanh về phía lôi cương. Tử thiên kiếm chợt biến thành một cái vòi thật lớn. Hai luồng ánh sáng từ cái vòi tỏa ra, ùn ùn kéo đến chỗ lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Lúc trước thiếu chút nữa bị cái vòi này nuốt chửng hồn phi phát tán Nhưng cho đến lúc này cái vòi này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều uy hiếp nữa Hắn háo hức nhảy lên Cơ thể nhanh chóng biến thành hỏa long trăm trượng Toàn thân tỏa ra huyền hỏa rừng rực Khiến cái vòi do tử thiên kiếm biến thành cũng chật dừng lại thấy lôi cương bộ tới tử thiên kiếm phát ra một tiếng than nhẹ rồi cũng lùi lại đây đây là nội tâm long thiên không thể không tin nhìn tử thiên kiếm thun phệ lôi cương viêm viêm long tổ tiên làm sao có thể hắn làm sao mà là tổ tiên viêm long được trong lòng long thiên cuộn lên sóng to gió lớn ở chỗ tuyệt mật của khí tôn có một bức họa phía trên của bức họa là huyền hỏa cuồng cuộn thần long lẫm liệt oai phong đó là tổ tiên của khí tôn nghe đồn tổ tiên của khí tôn là hậu duệ của viêm long nhức mạc cuối cùng chuyên tâm với luyện khí rồi truyền thừa lại những năm gần đây Những bậc cao nhân của khí tôn đều tự xưng mình là hậu sinh của nhất mạch viêm long. Lúc này lôi cương biến thành hình rồng ngoài trừ kích cỡ ra, so với bức họa kia của khí tôn thì giống nhau như đúc. Làm sao mà không khiến long thiên hết sức khiếp sợ? Lôi cương gầm lên một tiếng, rồi truy đuổi theo tử thiên kiếm để. Trước khi cái vòi của tử thiên kiếm biến mất thì hóa thành một đạo kiếm càng rỡ bay nhanh như tên bắn để chạy trốn. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn nhanh hơn so với tử thiên kiếm. Không ai nghĩ rằng hành động lúc trước của lôi cương lúc này lại biến thành tử thiên kiếm. Dừng lại, nếu không ta dùng huyền họa để luyện hóa ngươi. Giọng nói của lôi cương vang lên trong không gian Tử thiên kiếm đang la vùng vụt chật dừng lại Cơ thể nó rung rẩy trên không trung Một tiên thú đê giai phong ấn trong tử thiên kiếm này Làm sao có thể đối mặt với khí tức của lôi cương Lôi cương biến thành hình người Cầm tử thiên kiếm trong tay Hắn không có ý định luyện hóa tử thiên kiếm không nói đến việc có thể luyện hóa được hay không. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không. Lần này tới vô thượng giới, hắn đúng lúc không có thần khí Tự Thiên kiếm này cũng biến thành suy nghĩ trong lòng hắn. Lôi Cương cầm Tự Thiên kiếm trong tay, đi từng bước tới chỗ Long Thiên. Nhìn Long Thiên đang ngớ người ra ở phía dưới, tia sáng trong mắt Lôi Cương bắn ra bốn phía tay phải hắn vung mạnh lên một đạo thiên kiếm mạnh hơn kiếm khí của tử thiên kiếm đánh về phía long thiên trong kiếm khí này vẫn ẩn chứa huyền hỏa màu trắng đủ để giết chết bất cứ cường giả đạo thần cương thần nào ầm uhm. khi kiếm khí gần bắn đến long thiên một cái bóng chợt hiện ra ngay trước mặt y đón lấy đạo kiếm khí đó người này bị đánh bay ra Phun ra một bún máu tươi, rồi mạnh mẽ ổn định trên không trung. Đồng tử lôi cương co rụt lại. Nhìn về phía cái bóng đó, thì phát hiện ra người này đúng là một lão giả. Toàn thân toát ra khí tức không hề thu kém lôi cương. Bất luận gì đây cũng là một cường giả cương thần. Đạo thần, lão phu khí long chiến sinh ra mắt tổ tiên. Sau khi lão giả này ổn định trên không trung Thì không hề nổi giận chút nào mà ngược lại còn quỳ một gối xuống Vẽ mặt cung kính quay về phía lôi cương nói Rốt cuộc long thiên cũng phản ứng trong kinh hải Nhìn về phía lão giả kêu lên Sư tổ Đồ khốn còn không ra mắt tổ tiên đi Lão giả khí long chiến âm u nhìn chầm chầm long thiên đang bay tới quát khẽ. long thiên giật mình, nhìn lôi cương, với ánh mắt phức tạp. Y cũng nhận ra lôi cương, nhưng muốn y cúi đầu trước kẻ thù, y không cam lòng. Lôi cương lạnh lùng nhìn lão giả chầm chầm. Trong lòng suy tư, lão giả này gọi hắn là tổ tiên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Long Thiên ra mắt Tổ Tiên. Sau khi đấu tranh nội tâm, Long Thiên quỳ một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói lôi cương vô cùng lạnh giá cất lên. Tổ Tiên, khí tôm ta là hậu duệ của Viêm Long nhất mạc. Tổ Tiên là Viêm Long nhất mạc. Đương nhiên là tổ tiên của khí tôn Lỗi của Long Thiên, xin tổ tiên rộng lượng ta sẽ để y diện biết hơn vạn năm. Lão giả thấp giọng nói, lão nói như vậy chỉ cầu mong lôi cương có thể tha lỗi cho Long Thiên. Mặc dù nói là phải trục xuất y, nhưng thấy y sắp chết cuối cùng lão giả không cam lòng đứng nhìn. Lúc này trong lòng lão vừa khiếp sợ lại vừa kiếp động. Lúc trước lão cho rằng lôi cương chỉ là thân thể hành hỏa tinh khiết Sau này đi vào chỗ sâu bên trong hỏa phần để cứu thần hồn của tổ tiên viêm lông ra đóng một vai trò quan trọng Lúc này phát hiện ra lôi cương dĩ nhiên là viêm lông nhất mạc Điều đó làm cho lão mừng rỡ gần như phát điên Khí tôn là hậu duệ của viêm lông nhất mạch sao Lôi cương nghe vậy thì sững sốt Ánh mắt hắn nhìn khí Long chiến Hắn đã nhận ra Lão giả ấy chính là lão giả mặc áo đen ở tháp tụ linh Tổ tiên hãy để ta kể lại cho người Lão giả chậm rãi nói Lôi cương trầm ngâm trong chốc lát Rồi cất tử thiên kiếm vào trong giới chỉ Lạnh lùng nhìn Long thiên gật đầu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr.606.4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr.606.4. Nhóm dịch me trai em. Ngày xưa, lúc nhất mạch viêm long huy hoàng từng có rất nhiều con cháu. Huyết mạch của họ cũng không được tinh khiết nên chỉ có thể thừa kế được một con đường sau này phần lớn dòng viêm long bắt đầu luyện khí dựa vào tư thế tiên thiên của họ hơn người mặc dù huyết mạch không được tinh khiết nhưng năng lực khống chế thì hơn người rất nhiều từ từ bọn họ đã tạo ra được thời đại huy hoàng nhất của khí tôn nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà khí tôn lại lưu lạc tới dung luyện giới nghe khí long chiến nói hết tất cả Lôi cương hơi nhớ mày. Khí tôm lưu lạc tới mức này rất có thể là do nhức mạch viêm long đắc tội với một bộ tộc thánh thú hùng mạnh nào đó. Vì vậy, để giữ được huyết mạch của mình nên họ mới rời khí tháp tới dung luyện giới. Tiền bối Khi ngươi tới khí tháp có phát hiện trên đỉnh ngọn tháp có một cây bú thật to hay không? Khí long chiến do dự một chút rồi nói. Lôi cương gật đầu Lúc trước khi bước vào khí tháp Lôi cương có cảm giác cây búa đó tản ra hơi thở rất mạnh Nhưng do lúc đó thực lực của phân thân còn thấp Nên lôi cương cũng không thăm dò Nó chính là do thân thể tổ tiên chúng ta biến hóa thành Khí Long chiến thấp giọng nói Ánh mắt lão không giấu được sự sùng kính Sắc mặt Lôi Cương lập tức thay đổi, trong lòng xuất hiện vô vàng con sóng. Do viêm long biến hóa thành. Lôi Cương chợt nghĩ tới chiến kỷ truyền thừa thứ nhất Lôi Đình, viêm long có biến thành cây chuỳ lớn. Chẳng lẽ? Lôi Cương hít một hơi thật sâu nhìn khí long chiến chầm chầm chờ đợi câu tiếp theo của lão. Tiền bối Thân thể của tổ tiên biến thành cây chùi đó để lĩnh ngộ việc luyện khí. Cùng với tu vi hùng mạnh khiến cho khí tôn được mãi mãi trường thịnh mà không suy. Đó là lý do vì sao khí tháp càng cao thì càng ẩn chứ ý cảnh của việc luyện khí. Nói xong, hai mắt lão đỏ hồng, gần như rơi lệ. Bao nhiêu năm qua, tổ tiên viêm long vì khí tôn đã trả giá quá nhiều. Lôi cương chần chừ một lúc rồi hỏi Tổ tiên muốn Khí Long Chiến lắc đầu nói Không Thần hồn của tổ tiên vẫn bị áp chế ở sâu trong hỏa phần Bao nhiêu năm qua Đệ tử của khí tôm đều nghĩ tới việc giải cứu tổ tiên Nhưng sâu trong hỏa phần lại có một con thần thú quá mạnh Tất cả đều không phải là đối thủ của nó Vì vậy mà cho tới bây giờ tổ tiên vẫn ở trong đó. Viêm Long bị nhốt ở sâu trong hỏa phần. Lôi Cương nghe thấy vậy mà rùm mình. Nếu như có được huyết mạch tổ tiên Viêm Long thì chẳng phải phân thân hệ hỏa của hắn có được dòng máu Viêm Long càng tinh khiết hơn hay sao? Hơn nữa cũng có thể qua tiền bối Viêm Long mà biết được nhiều điều bí ẩn. Lôi cương trầm ngâm một lúc tính toán thời gian. Bản tôn lĩnh ngộ hệ thủy phải cần tới mấy trăm năm vì sao lại không thử giải cứu tổ tiên Viêm Long. Biết đâu lại có thể mượn dùng năng lực của tổ tiên Viêm Long để tìm kiếm quân lâm. Dù sao thì vô thượng giới quá mạnh và thần bí khiến cho lôi cương không chắc lắm.